Uh, xin chào tất cả các bạn khán thính giả Cảm ơn các bạn đã tiếp tục ủng hộ Lạc Hồn Cốc.com Rất mong các bạn sẽ comment nhiều hơn nữa trên website Lạc Hồn Cốc.com Để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé Ngày hôm nay thì Lưu Hà xin tiếp tục gửi tới các bạn Bộ tiểu thuyết Trình Thám Linh Sị Nổi Tiếng Có tên là Samôn Không Hải Thiết Yến Bày Quỷ Đại Đường Đây là một tác phẩm Của tác giả Yume Nguyen Makura Baku Người Nhật Bản Do Nhân Hàm phát hành Và Lưu Hà diễn đọc Duy nhất trên website Lạc Hồn Cốc.com Các bạn hãy truy cập website Lạc Hồn Cốc.com để ủng hộ Lưu Hà nhé Nếu các bạn muốn nghe thêm nhiều chuyện audio Hấp dẫn Và độc quyền của Lạc Hồn Cốc.com Thì các bạn Hãy đăng ký tài khoản VIP nhé trường thứ tư có tên là Hồ Ngọc Lâu. Phần thứ nhất. Không hài ở Tây Minh Tử, ngày 21 tháng 2, đã 11 ngày trôi qua kể từ hôm bọn Đảng Nguyên cắt mã gia lữ rời trường án. Không hài đang ở một mình trong khu vườn của Tây Minh Tử, thầm mình giữa làn gió chiều. Xung quanh không hài là những chồi mộc đơn mập mạp vươn lên trời như nắm tay trẻ nhỏ. Mặt trời đã có khởi định hạt ánh nắng lên những nụ trời đỏ đỏ, nom như thể những đốm nắng điểm xuyết trên đầu trời. Những mầm non mới vừa đâm ra hững còn đỏ tươi, chẳng mấy chốc sẽ lớn thành những phiến lá xanh mướt, được tô điểm bởi những đóa hoa. Tây Minh Từ là danh thắng mẫu đơn không nhất thì nhì ở Trường An này, thêm nữa, mẫu đơn ở Tây Minh Từ thường nở muộn hơn nơi khác, nên tới mùa nở rộ thì số lượng người đến ngắm còn nhiều hơn cả số lượng hoa. Không hài đang chậm rãi bước đi trong vườn thì dừng chân, ngắm nghía một cành mẫu đơn, rồi nhẹ nhàng lế tay chè lên cành cây ấy. Cử chỉ của cậu cứ như thể có một bông hoa vô hình đã nở ra trên cành và cậu đang vuốt ve bông hoa. Trong lúc thơ thẩn bước đi, Không hài bỗng bật cười khi nhớ lại chuyện giật thế sáng nay. Ngay từ sáng giật thế đã vui ra mặt, mỗi lần nhìn Không hài, cậu ta lại cất tiếng: "Hôm nay đấy nhé, Không hài." Giọng nói đầy vẻ háo hức. Không hài hiểu ẩn ý đó. Giật thế đang nói đến lời hứa của Không hài vào cái hôm trước khi cắt mã gia lữ lên đường về Nhật Bản. Lời hứa về việc sẽ đi đến kỹ quán có các nàng hồ cơ sau khi cuộc sống ở Tây Minh Tử đã ổn định, ngày hẹn chính là hôm nay. Làm thế thì sẽ biết được điều gì? Có tiếng người vọng tới từ sau lưng Không hài. Không hài quay lại thì thấy một người đàn ông cao lớn đứng đó anh ta cao hơn không hai một cái đầu, dầu xìa sơm soang. Không chỉ cao lớn, cơ thể ấy còn cho ta cảm giác về độ rắn chắc và sức năng tớ như một tảng đá, một thân hình đồ sộ đến choáng hợp. Đại Hầu không hài cất tiếng. Đại Hầu là người đàn ông đó, chính là người đàn ông không hài gặp 11 hôm trước ở dọc trường lạc, sau khi tiễn bọn Đặng Nguyên cất mã giả lữ đến cầu bá và đang trên đường trở về. Người đàn ông đó đã đề nghị không hài và giật thế thuê anh ta. Vì có thân hình to lớn nên mọi người đều gọi tôi là Đại Hầu, người đàn ông nói vậy khi được không hài hỏi tên. Anh ta, tức Đại Hầu, giờ đây đang ở cùng không hài và giật thế trong Tây Minh Tử. Y anh là sao? Không hài hỏi Đại Hầu. Tôi thấy thầy lấy bàn tay che lên trên nụ mẫu đơn, cử chỉ như thế đang dò xét điều gì. Sau khi trở thành người làm cho không hài Cách nói năng của đại hầu Đã lễ độ hơn chút ít Như thế này ấy, hả Đúng vậy À bằng cách ấy có thể biết được nhiều điều Không hài đáp Cụ thể là gì Chẳng hạn như hoa ở cành nào đã nở đến đâu rồi Ồ có thể biết được chuyện đó sao Ờ có thể biết được chứ Cũng có thể không biết được Nói chung là còn tùy Ồ Đại hầu đi song song với không hài Ở cành không hài Thân hình to lớn của đại hầu càng trở nên nổi bật Phía cánh nước sao rồi? Không hài hỏi. Xong rồi. Đại hậu đáp. Gương mặt dâu dìa ấy nếu nhìn kỹ sẽ thấy không có nhiều khác biệt về tuổi tác hoặc thậm chí trẻ hơn so với không hài. Tất nhiên, bộ dạng anh ta đã sạch sẽ hơn so với hôm mới gặp. Mày tóc bầm sờm buộc túm về phía đằng sau. Quần áo có vẻ đã được giật sạch. Bộ mặt hôm trước toàn bụi và ghét. Nay không còn vẻ dơ giấy mặc dù vẫn đen vì cháy nắng, đó là một con người tốt bụng hơn vẻ ngoài. "Thầy bảo việc ấy chiều nay tạm nghỉ phải không?" Đại Hầu hỏi. "Việc ấy ý nói việc học tiếng Thiên Trúc, không phải không chỉ học tiếng Thiên Trúc hay tiếng Phạn, từ Bát Nhã Tam Tạng mà còn học từ Đại Hầu nữa." "Đúng, ta bảo vậy." Không hài vừa cất bước vừa đáp, Đại Hầu nối gót theo sau. Tiêu hài không hài sẽ cùng Giật Thế đến ký quán ở Bình Khang phường nên đã quyết định nghỉ học tiếng phạn. Thực ra thì có thể đem theo Đại Hầu tới ký quán để học tiếng phạn ở đó, nhưng không hài từ bỏ ý định này vì biết Giật Thế không thích. Lúc không hài quyết định thuê Đại Hầu, Giật Thế đã hỏi lại: "Cầu chắc chứ?" "Chắc chứ sao?" Không hài trả lời, tưởng anh ta không phải kẻ xấu, vốn dĩ tôi cũng đang muốn mướn một kẻ có thể làm được nhiều việc ở Trường An mà xem sợ anh ta còn có ích hơn thế nữa. Ích gì chứ? Học tiếng. Ngày ban đầu, Không hài đã có ý định học tiếng Phạn thường ngày từ Đại Hầu, không chỉ những lúc ở Tây Minh tự mà cả những khi đi ra ngoài, Không hài cũng dắt theo Đại Hầu để ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể nói chuyện bằng tiếng Phạn. Cái này tiếng Phạn nói sao? Đại Hầu sẽ trả lời các câu hỏi của Không hài về những thứ đập vào mắt hoặc những thắc mắc xảy ra khi đi trên phố nhưng việc không thể đem ra hỏi bắt nhã tam tạng, chẳng hạn như những chuyện thầm kín của trai gái hay cái gọi nôm na bộ phận sinh dục của phụ nữ thì có thể mang hỏi đại hầu, ngay cả khi đặt câu hỏi, Không hài cũng cố gắng không nói bằng tiếng Đường, hỏi bằng tiếng Phạn và buộc đại hầu trả lời bằng tiếng Phạn. Như thế liệu có được không? Đại hầu hỏi. Được cái gì? Không hài hỏi lại. Làm thế này liệu có xứng được nuôi cơm không ạ? Đại hầu đưa ngón tay tỏ tướng lên gái đầu công việc của đại hầu ở đây không chỉ có dạy tiếng phạn cho Không hài mà còn phải đi cánh nước, gùi củi và đôi khi là chăm sóc lộc ngựa nuôi trong chùa. Việc có đại hầu biết tiếng phạn không chỉ hữu ích với Không hài mà còn cho cả các nhà sư khác trong Tây Minh tự. Trước khi chuyển đến ở Tây Minh tự, Không hài đã không ít lần tới đây thăm viếng chùa. Không hài có một tài năng kỳ lạ, cậu rất giỏi trong việc khiến người khác yêu quý mình không cần phải cố tình lấy lòng người đối diện, không hài cứ tự nhiên giành được sự quý mến của họ. Vì vậy mà từ khi chưa truyền đến Tây Minh tự, không chỉ Vĩnh Chung mà các nhà sư khác cũng đều bảo không hài hãy sớm tới đây. Tuy nhiên dù cho không hài có bằng mấy cái tài trời phú thì cũng không dễ gì được phép mang một người đàn ông có bộ dạng kỳ dị như thế lên ở trong chùa. Tất cả là nhờ vào khả năng nói tiếng Phạn của đại học Đại hầu tự dọn cho mình một chỗ ngủ ở chuồng ngựa phía sau kho kinh trong chùa. Nhà chùa sử dụng sê bò và sê ngựa cho các sự đi lại nên có nuôi bò và ngựa làm sức kéo. Đại hầu lại rất thành thạo trong việc chăn dắt bò ngựa, nên rốt cuộc phần ăn uống của Đại hầu đã được tây minh tự bao rồi, không hài không phải trả tiền công cho Đại hầu nữa. "Không sao đâu," Không hài nói. "Nếu thầy Không hài đã nói không sao thì tôi yên lòng làm vậy." Sau nói của Đại Hầu không còn có vẻ băn khoăn nữa. Ừ. Hôm qua thầy cũng đã để tôi được tự do rồi, Đại Hầu nói, không hài hứa là lúc nào rỗi việc thì sẽ để cho Đại Hầu tự do, hôm qua là một ngày như thế. Vì đã hứa như vậy rồi mà. Nghe không hài nói thế, đôi môi giấy của Đại Hầu nở một nụ cười rạng rỡ. Khi người đàn ông to lớn này cười, toát lên một vẻ sỉ đó đáng yêu đến khó tả. Nói là tìm người Nhưng đại hầu chỉ tha thần giữa đám đông Đi đến những chỗ đông người để chờ kẻ mà mình đang tìm Tìm thấy mình Là cách của đại hầu Dù ở giữa đám đông Thân hình của đại hầu vẫn nổi bật lên Vì to lớn Thế nên làm cách này cũng không phải là tệ Thầy thật là một người kỳ lạ Nói sao mà thầy lại thuê tôi Tiếng thiền chúc thầy cũng nhớ trong trước mắt Được đi với thầy thật là vui Ồ vậy sao Nếu có sổ sát thầy cứ kêu tôi bất cứ lúc nào nhé." Nói rồi Đại Hầu quay lưng bước đi. Đi được mấy bước, Đại Hầu ngoái về phía Không Hải, rồi đưa tay lên gãi đầu vẻ bẽn lẽn. "Tôi rất quý thầy." Đại Hầu nói gọn lòn rồi lại xoay người bước đi. Lần này thì anh ta không ngoái lại nữa, một nụ cười nở trên môi Không Hải. Về đến phòng đã thấy Giật Thế đang đợi. "Sắp rồi, sắp rồi Không Hải ơi." Giật Thế nói. Tống Giật Thế xem ra còn hồi hộp hơn cả Không Hải. Ờ, Không Hải đáp lễ lệ rồi ngồi xuống trước mặt Giật Thế. Phía trái chỗ Không Hải ngồi là cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra vườn mẫu đơn. Im lặng nhìn Không Hải một lúc, Giật Thế cất lời. "Nhưng Không Hải này, cậu đi thật đấy chứ?" Giật Thế đang nói đến việc đi tới ký quán ở Bình Khang phường hôm nay. "Sao lại không chứ? Cậu là sư cơ mà. Trước khi là sư, tự sinh ra là một thằng đàn ông." Nhưng bây giờ cậu là sư Nhưng cũng vẫn là đàn ông Nói rồi không hài cười Dường như giật thế đang lo lắng cho không hài Tớ đi một mình thì không sao Nhưng hôm nay có cậu đi cùng cứ thấy buồn trồn thế nào ấy Giật thế có vẻ căng thẳng Cậu đúng là một gã tốt bụng Giật thế ạ Không hài nói Chật Giật thế chép miệng vẻ chán nạn Lo cho cậu chỉ tổ thiệt thân Nói đoạn giật thế ngước lên trần nhà Rồi nhìn quanh căn phòng với ánh mắt chầm ngâm Đây là căn phòng mà Vĩnh Trung đã sống ở Trường An suốt 30 năm. Chả biết hòa thượng Vĩnh Trung và cát mã gia lữ đang ở đâu giờ này nhỉ? Có lẽ đã tới Lạc Dương và chuẩn bị đi tiếp thôi. Ừ, Giật Thế đáp rồi lại bồi ngồi nhìn khắp căn phòng. 30 năm ư? Giật Thế nói một mình. Ừ. À không hài này, cậu có nghĩ hòa thượng Vĩnh Trung cũng từng muốn đến kỹ quán trời gái không? Sao lại không chứ? Không hài trả lời thật nhiên. Sao cậu biết? Thầy Vĩnh Trung cũng là đàn ông mà. Lời cậu nói thẳng thắn quá, thành ra thiếu mất sự thú vị. Như vậy thì không được các em kĩ nữ thương hử, không hài cười. Giật thế khẽ lắc đầu như thể chẳng biết phải làm gì kẻ đối diện. À mà gần đây cậu có nghe được những lời đồn kỳ lạ không? Giật thế bất ngờ duỗi người về phía không hài hỏi. Đồn đại như thế nào? Chẳng có kẻ dựng cáo thị gì đó ở phố Chu Tước ấy là chuyện đó hả? Nếu là chuyện đó thì có vẻ không hài cũng biết. Chuyện là thế này, trong hơn 1 tháng vừa rồi, tức là kể từ ngày Đức Tông chết, cứ cách vài ngày lại có kẻ sựng cáo thị ở đâu đó trên phố Chu Tước. Đức Tông băng, kế tới Lý Tụng, cáo thị viết như vậy, lời lẽ rất rõ ràng. Đức Tông hoàng đế chết, tiếp theo là Lý Tụng chết, ý trong cáo thị là như thế. Lý Tụng tức là đương kim hoàng đế Thuận Tông không ai biết kẻ nào đã dựng cáo thị đó. Khi phát hiện ra các chức dịch tới gỡ và mang đi, nhưng rồi mấy hôm lại thấy những tấm cáo thị tương tự được dựng ở đâu đó trên phố Chu Tước. Chuyện đó diễn ra nhiều lần, người ta chỉ tìm thấy những tấm cáo thị, các chức dịch của Tà Hữu Kim Ngưu vệ thường xuyên đi tuần ban đêm cũng không thể để mắt tới mọi ngóc ngách của phố Chu Tước, dù đã canh phòng cẩn mật, song cáo thị vẫn cứ được dựng lên từ lúc nào. Có vẻ như giật thế đang ám chỉ chuyện này Chuyện đó thì tớ có nghe nói rồi Không Hải đáp Nhưng chắc cậu chưa biết chuyện tối qua Tối qua à? Ừ, suốt cuộc là đã có một chức dịch nhìn thấy kẻ dựng cáo thị Sao cơ? Đúng ra thì không phải một người mà chính xác là ba người Tuy nhiên hai người kia đã chết Nên lúc nãy tớ mới nói có một người Ồ Lần đầu tiên Không Hải nghe đến việc ấy Hình như Chí Minh vừa trở về từ Thanh Long tự đã nghe ngóng được chuyện đó. Chuyện như thế nào? Ngày đầu đêm qua, đúng lúc bà chức dịch của Kim Ngưu về đang cưỡi ngựa đi tuần thì bắt gặp chủ nhân của những tấm cáo thị. À, lúc ấy đã qua nửa đêm, bà chức dịch đang cưỡi ngựa đi xuôi xuống phố chủ tướng 1. Địa điểm xảy ra là chỗ nằm giữa Vĩnh Sùng phường và Tĩnh An phường trên phố chủ tướng. Đi vừa tới đó thì họ thấy phía trước có bóng người, cái bóng quay lưng về phía họ. Hình như là đàn ông Một người đàn ông to lớn vạm vỡ Đó là một đêm trăng Người đàn ông lưỡng thứng đi trong đêm trên phố Chủ Tước Theo hướng từ Bắc xuống Nam Nhìn kỹ thì thấy Người đàn ông mang vác cái gì đó trên vai phải Đó là cáo thị Này anh kia Bà chức dịch cưới ngựa lại gần Một trong số họ cất tiếng gọi Nhưng người đàn ông không dừng bước Anh kia đứng lại Người chức dịch lên tiếng một lần nữa Nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại Người chiếc sỉ cho ngựa vượt lên phía trước rồi vòng lại, anh ta dừng ngựa, đặng chắn lối người đàn ông. Anh đang đi đâu?" anh ta hỏi người đàn ông. Lệ không cho phép ra phố vào ban đêm, nhưng người đàn ông vẫn không dừng bước. Người đàn ông tiến tới con ngựa, thoạt vung bàn tay trái lên, phật bàn tay rít gió rồi đấm thẳng tới, cú đấm trúng vào trán con ngựa, xương trán con ngựa hướng phải cú đấm lõm hẳn vào bên trong. Hai trong mắt bắn ra ngoài, con ngựa ngã vật xuống, máu từ mũi và miệng trào ra. Một tên người trích dịch cưỡi trên lưng ngựa bị kẹp vào giữa mình ngựa và mặt đất. Thằng khốn, cha mày. Hai người còn lại tuốt kiếm chém về phía người đàn ông. Người đàn ông đón đường kiếm, lấy thanh giáo thị quật lại hai chiếc dịch ngã từ trên ngựa xuống đất. Cái ngã xuống chưa kịp đứng dậy, thì người đàn ông liền đạp một chân lên ngực anh ta, xương lồng ngực của người trích dịch bị gãy vụn. Bàn chân người đàn ông lún sâu vào ngực anh ta. A, người chức dịch còn lại toan nhồm dậy thì một chân của người đàn ông đã giáng xuống từ trên, bàn chân đó đạp vỡ đầu anh ta, hộp sọ nát bét như một trái chín. Rồi người đàn ông thản nhiên vác thành cáo thị lên vai và bỏ đi. Thế rồi nghe nói thành cáo thị ấy được phát hiện ra trước cửa Tây của Lan Lăng phường vào sáng nay. Chuyện đáng sợ quá nhỉ. Người chức dịch bị đánh ngất ngửa đầu tiên vẫn còn sống và đã báo cáo lại nội dung sự việc tớ vừa kể. Ồ, xem chừng có chuyện gì đó đang bắt đầu xảy ra ở trường An này rồi, Giật Thế nói. Chậc, kinh đô hay triều đình ở đâu cũng vậy cả, Không Hải nói. Nghĩ đến việc phải đi ra ngoài vào ban đêm mà gặp Quân Nợ ấy, cảm giác không chăng rất chịu chút nào. Thì thôi không đi ra ngoài vào ban đêm nữa. Ừ, đồng ý là vậy, nhưng mà nói đến đó Giật Thế liền tỏ vẻ đăm chiêu. À mà nói vậy mới nhớ Cái tay đại hầu ấy hình như đi đâu đó cả ngày hôm qua Hôm qua là ngày anh ta được tự do Nhưng hắn ta có vẻ Về muộn lắm Tớ không chụp thấy tay đó về Vậy mà sáng nay thức dậy đã thấy hắn ở chùa Hay là hắn ta đi đâu đó Rồi trở về vào nửa đêm hoặc sáng sớm gì Chắc là tầm đó thôi Không hài nói Nhưng phải nói là tay đó ăn khỏe thật Giật thế nói như vừa nhớ ra điều gì Ừ Nhất là lần đầu tiên gặp hắn phải nói là khiếp thật chứ à phải rồi, không hài đáp. Hôm đầu tiên gặp nhau, sau khi nâng tảng đá lên rồi ngồi bệt xuống vì đói bụng, Đại hầu được không hài dẫn vào một quán trọ trên dốc Trường Lạc cho ăn cơm. Thế là Đại hầu ăn tới nỗi ai cũng phải sững sờ, gần như hết bay một con gà, ba phần thịt xào xào, năm bát canh, lại thêm bảy quả trứng, ngoài ra anh ta còn lén vào bụng ba đĩa cơm trắng. Xem ra Đại hầu vẫn còn ăn được nữa, nhưng đành thôi, vì quà là cũng phải khách sáo một chút. Sở Thế đang nhắc lại với không hài về chuyện ấy. Thu thật tớ cứ lo chẳng biết rồi sẽ ra sao với cái tài đó. Thế hả? Việc thuế hắn thì không hề gì, tớ chỉ lo là làm cách nào để đưa hắn vào được Tây Minh Tử, thế mà cậu tớ thật bất ngờ về manh lời đó của cậu đấy. Ha <cười> ha. Không hài tủm tiệm cười trước câu hỏi của Sở Thế, chàng trai không hài luôn vui sướng một cách hồn nhiên khi thấy người khác kinh ngạc trước tài năng của mình. Việc trước tiền không hài làm với đại hầu là sửa sang lại bộ dạng cho anh ta. Ở quán trọ, không hài đun nước nóng, đại hầu đi tắm, chải chuốt dầu tóc, thay quần áo mới, sau đó bảo quán trọ đem giấy mực và bút tới để thảo văn tự. Người này tên là đại hầu, thảo tiếng Thiên Trúc, hắn là người tôi quen biết sau khi sang đây, một nửa dòng máu là hắn, còn nửa kia là Thiên Trúc, thân là kẻ học Phật pháp chỉ chuyên việc biết tiếng Thiên Trúc thôi cũng đã giúp tiến gần đến những lời dạy của đấng thích tôn thêm một bước. Bởi thế tôi đã gọi tên đại hầu này từ Lạc Dương tới Trường An để dạy tiếng Thiên Trúc, do vướng chuyện riêng, đại hầu sẽ đến Trường An muộn hơn tôi chừng độ 2 tháng. Vì vậy nếu như trong lúc tôi vắng nhà mà hắn đến, xin các vị hãy giữ hắn lại đến khi tôi về. Không hài thảo ra những lời lẽ ấy một cách trơn tru, văn phòng sáng rõ, dễ hiểu, xong nét chữ thì điêu luyện. Cuối thư đề: Nhật bằng Quốc du học Tăng Sa môn Không hài. Không hài đọc bức thư ấy bằng một tờ giấy khác rồi đưa cho đại học. Anh hãy mang bức thư này một mình đến Tây Minh tự trước ta, Không hài nói, "À, nhưng trước đó hãy ghé qua Hồng Lô tự ở Tuyên Dương phường đã." Không hài nói thêm. Hồng Lô tự tuy có chữ tự tức là chùa, nhưng là tên gọi của quan điểm, công việc ở đó là coi sóc các sứ thần ngoại quốc. Nó còn được gọi là Hồng Lô Khách Quán Nơi mà Không Hải và Giật Thế đã trú chân một thời gian Đến đó anh hãy nói Tôi được biết trong đoàn Sứ Thần Nhật Bản Có một nhà sư tên là Không Hải Tôi muốn gặp anh ta Thì thế nào họ cũng chỉ anh sang Tây Minh Tự Sau đó hãy tới Tây Minh Tự Thế đến Tây Minh Tự tôi phải làm thế nào? Quan trọng là ở chỗ đó Đến Tây Minh Tự rồi Anh không được nói tiếng đường Mà bắt đầu chỉ được dùng tiếng thiền trúc Hay nói với họ bằng tiếng thiền trúc sáng anh đến để tìm ta, rằng anh đã đến Hồng Lô Tử ở Tuyên Xương Phường những bên đó bảo không hài ở đây. Bằng tiếng Thiên Trúc chứ gì, phải rồi, sau đó thì đưa họ bức thư này, sẽ ngay lập tức có người biết tiếng Thiên Trúc ra tiếp. Tuy người đó nói được tiếng Thiên Trúc nhưng không thạo bằng anh nói tiếng Đường, chỉ mức lỗ mỗ thôi. Chắc là sẽ thọ hài ra tiếp, vì đây là người thông thạo tiếng Thiên Trúc nhất ở đó. Rồi sau đó Hẳn là anh sẽ được dẫn tới phòng ta ngay thôi. Ở đó người ta không đối xử lạnh nhạt với những ai biết tiếng thiền trúc, thọ hài hoặc một nhà sư khác có thể nói được tiếng thiền trúc sẽ tiếp đón anh. Ừ. Lúc đó hãy hỏi anh ta thế này. Hỏi sao? Hỏi rằng trong chùa này có A-Ti-Đạt-Ma câu xá luận không? Và nếu có thì hãy bảo họ cho anh xem qua. Rồi sao nữa? Tất nhiên không lẽ nào mà Tây Minh Tự lại không có? Họ sẽ trả lời với anh là có. Ừm. Tiếp đến anh sẽ hỏi, câu sắt luận ấy là bản dịch cũ hay bản dịch mới của Huyền Trang. Rồi sẽ làm gì nữa? Rồi anh xin họ cho xem bản dịch của Huyền Trang. Ồ, nếu là câu sắt luận thì có lẽ họ sẽ không từ chối, khi ấy họ đã để ý đến anh rồi và đang thắc mắc không biết anh định sẽ làm gì nên họ sẽ không từ chối. Lúc này anh sẽ xem qua câu sắt luận để kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian à? Ừ, anh hay đọc cho đến khi Tiếng mộ cổ đầu tiên gióng lên. Khi tiếng trống ấy gióng lên, anh hãy gấp bộ cầu sẵn loạn lại rồi thốt lên ra vẻ thật tâm đắc. "Ây cha, không hài nói, mắt cậu ánh lên một nụ cười thích thú. Thốt lên để làm gì vậy không hài?" Người hỏi là Sật Thế, để hỏi họ một câu. "Hỏi gì?" Sật Thế nói. Từ đoạn này anh có thể nói tiếng Đường, anh hãy hỏi bằng tiếng Đường như sau. "Hỏi thế nào?" Anh hãy hỏi thế này có một tăng sinh ở tăng viện Nalanda cho rằng thế thần tác giả bộ câu sát luật không phải là một người mà là hai người, thành ít sao về việc này. Thế thì sẽ ra sao? Đối phương sẽ lúng túng chứ sao? Lúng túng tại sao? Giật thế hỏi. Giải thích sẽ rất dài dòng nên tóm lại là đối phương sẽ lúng túng hoặc có thể sẽ cười trừ. Thế tử mới hỏi là tại sao? Bộ câu sát luận đó được viết ra với khối lượng câu chữ thật đồ sộ về những việc trong vũ trụ này nhiều đến mức một người bình thường có mất cả đời cũng chưa chắc đã viết xong. Tuy nhiên, tác tác được cho là do Thế Thần viết ra không chỉ có bộ ấy, ngài viết từ câu sát luận cho đến vô số những bộ luận về duy thức khác như thành nghiệp luận, duy thức nhị thập luận, duy thức tam thập tục rồi cả nhiếp đại thừa luận thích, hơn thế nữa, công việc đó diễn ra trong gần 100 năm. Chà chà, chư câu sát luật, giật thế chẳng biết một cái tên nào trong số các bộ luật mà không hài nhắc đến. Chính vì thế mới nói, thế thân có lẽ là hai người. Có giả thuyết đó thật hả? Giật thế hỏi. Không có, không hài thản nhiên đáp. Không có sao lại hỏi chứ? Vì thế nên đối phương mới lúng túng. Tại sao lại lúng túng? Là vì đối phương đột nhiên bị hỏi đến chuyện ấy bởi một kẻ tay mơ không có vẻ gì là tăng môn đã thế lại nói toàn bằng tiếng thiên chúc sẽ cực kỳ lúng túng. Tất nhiên giả thuyết này là do tớ bất chợt nghĩ ra nhưng không phải là không có lý, đến cả tớ là kẻ nghĩ ra cũng thấy lúng túng. Còn có nhiều căn cứ khác để có thể cho rằng thế thân là hai người và lại thầy chùa là cái giống sĩ diện nên rất thích những chuyện kiểu đó. Họ không dám nói là không biết, hơn nữa, nếu may mắn thì giả thuyết mới ấy sẽ nhận được sự chú ý ở Tây Minh Tử và có thể là một cách để tăng thêm vị thế cậu thật khéo nghĩ ra những chuyện ghê gớm. À đối phương sẽ lúng túng thì tớ hiểu rồi, nhưng như thế thì sao? Giật thế họ tiếc, không hài cười khoái chỉ nói, đúng lúc đó tớ sẽ về đến nơi. Sau đó, nghe xong chuyện tớ sẽ cúi đầu xin lỗi. Ồ. Rồi giải thích rằng chuyện về thể thân mà người đàn ông này nhắc đến là do tôi bắt chợt này ra, rồi sau đó tiện miệng nói vui với anh ta rằng đó là giả thuyết của một tăng sĩ ở tăng viện Nalanda. Vì muốn mời anh ta tới trường ăn để dạy tiếng thiền chúc cho mình, nên tôi đã kể với anh ta những ý nghĩ từ trước đến nay trong đầu mình và làm ra vẻ như những điều ấy là sự thật. Những chuyện về thế thân thì quả thực là do tôi chật này ra, xong lại nói thác là của một tăng sinh ở tăng viện Nalanda. Sau đó thì sẽ ra sao? À thì mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Tại sao cô lại yêu cầu đại hồng nói tiếng thiền chúc từ ban đầu? Vì như thế sẽ khiến đối phương bất ngờ. Hơn nữa, trong lúc chúng ta chưa quay về, nếu họ biết Đại Hầu nói được tiếng Đường thì Đại Hầu có thể sẽ lúng túng vì bị hỏi này nọ. Nhưng không hài này rồi sẽ ổn cả thôi. Vả rồi, đúng là mọi chuyện đều ổn cả. Trong phòng của Không Hài, Sật Thế bùng một tiếng thở dài. "Nhớ nhớ là hôm nay đấy nhé." Sật Thế nhìn Không Hài. "Ừ." Không Hài đáp, trợn có lệnh mất đấy. Sật Thế nói. Các bạn đã nghe truyện trên website lahoncoc.com. Chương 4, phần thứ 2. Không hài ngồi đối diện giật thế, giữa họ là lô. Đó là một căn phòng nhỏ, sàn nhà lát gỗ, bên trên trải thảm, hai người đang ngồi trên đó. Ngọn đèn mờ tỏ chiếu sáng căn phòng. Bên cạnh không hài và giật thế là hai cô gái trẻ trong trang phục người hồ, họ là những hồ cơ. Cả hai đều có đôi mắt xanh rõ ràng ngay cả dưới ánh đèn tối. Hồ Ngọc lâu. Ấy là tên của một cái lâu ở Bình Khang phường mà không hài và giật thế vừa tới, dung như chữ hồ trong tên gọi. Nơi đây có rất nhiều hồ cơ. Không chỉ nhiều hồ cơ, các đồ trang trí trong phòng cũng phần nhiều là sản vật của hồ. Thảm trải sàn là thảm Ba Tư, tranh treo trên tường cũng là của Tây phục, bình vải trong phòng cũng là của Tây phục. Song lệ, ở những chỗ như thế này không thể bày toàn đồ Tây phục được, đây là điều Đây đều là những món có giá trị cao nên rất có thể sẽ bị đánh cắp hoặc bị làm hỏng. Không hài đoán rằng có đến dàn đồ những món như chanh hay bình vải là đồ nhái được chế tác tại đường. Tuy nhiên, ít nhất thì hồ cơ là đồ thật và chén lưu ly có màu xanh lục nhạt bày trên lò có vẻ cũng là thật. Lưu ly tức là thủy tinh và rượu thì là rượu bổ đào của Tây vực, có vẻ như đây là một cái lầu khá cao cấp. Không hài này Lần đầu ta nên đến một kỹ lâu khá khá một chút nhé Giật thế màu đầu rồi dẫn không hài tới đây Hình như không phải kỹ lâu mà giật thế thường hay lùi tới Xem ra giật thế đã nhắm tới nơi này từ trước Để dành cho buổi tối hôm nay Hồ cơ ngồi bên không hài và Ngọc Liên Ngồi bên giật thế là mẫu đơn Ngọc Liên chạc 22 hoặc 23 tuổi Còn mẫu đơn mới chừng đâu đó 20 Đón lấy dòng rượu bồ đào mà hồ cơ mẫu đơn giót Với đôi cánh tay trắng ngần bằng chén lưu lì Sau đó giật thế đưa lên miệng Anh đèn hắt vào chén lưu lì Đặt trên lộ Khiến cho màu rượu bồ đào trở nên kỳ ảo Đây mới chính là Trường An Không hài ạ Giật thế có vẻ như đã say bầu không khí của nơi này Hơn là say rượu Không hài vẫn giữ nguyên nụ cười Và đưa rượu bồ đào lên miệng Cậu vẫn mặc nguyên tăng ý Cậu đi với bộ dạng đó không sao chứ Không hài Giật Thế đã nhiều lần nói nhỏ với Không Hải cậu đó bằng tiếng Nhật Trước khi bước vào căn phòng này Nhưng giờ thì cậu ta có vẻ đã không còn bận tâm đến những chuyện như thế nữa Chị Ngọc Liên Vì này có đúng là nhà sư thật không? Mậu đơn đang ngồi cạnh Giật Thế hỏi Ngọc Liên Thật đấy Người trả lời là Giật Thế Có thật không ạ? Ngọc Liên quay sang hỏi Không Hải đang ngồi bên cạnh Ừ, Không Hải đáp Sư ở đâu à? Ta là Không Hải ở Tây Minh Tử Không Hải thả nhiên trả lời kia, không hài giật thế cuống quýt nhắc, cậu đến đây với bộ dạng như thế, lại còn đem cả tên Tây Minh tựu ra nói mà xong được à? Có sao đâu?" Không hài nói. Ngọc Liên và mẫu đơn tỏ ra thích thú khi thỉnh thoảng không hài và giật thế nói chuyện bằng thứ tiếng ngoại quốc lạ tai. "Hình như không phải người đường, huynh từ đâu đến?" Ngọc Yến hỏi. "Nước Oa." Không hài đáp. "Nước Oa?" Đất nước mặt chảy mọc, nằm tận tít ngoài biển phía đông đại đường chính là nước hoa. Biển? Em chưa trông thấy biển bao giờ. Vừa nói Ngọc Liên vừa rớt rượu bồ đào vào chén không hài bằng tay trái. Nhìn cho kỹ thì từ nãy tới giờ Ngọc Liên chỉ dùng tay trái. Tay phải có vẻ như không cử động. Em bị sao thế? Không hài hỏi khi nhận ra điều đó. Tay phải em bị liệt chăng? Dạ, Ngọc Liên gật đầu và ngập ngừng. Đã hải tháng này tay phải của chị Ngọc Liên không cử động được nữa. Mẫu đơn cất tiếng. Ồ, không hải nhìn sang tay phải của Ngọc Liên. Nếu được thì đưa ta xem nào. Không hải nói vậy. Ngọc Liên liền lấy bàn tay trái, nằm lấy cánh tay phải ngập ngừng đưa ra. Không hải cầm lấy bàn tay ấy. Ai chà, không hải vén tay áo Ngọc Liên lên gần đến vai, lộ ra cánh tay trắng nõn, rồi dùng hai bàn tay vừa nắn vừa vuốt từ dưới lên trên. Em có cảm giác không? Cứ như không phải tay em ấy. Đến chỗ nào mà em cảm thấy thì bảo ta. Không phải lần lượt nắng dần lên cánh tay. Thế rồi Ngọc Liên thốt lên a, chỗ đó. Bắt đầu từ chỗ đó thì cảm giác của cánh tay lại bình thường. Đó là chỗ gần với khớp vai. Có đau không? Không đau mấy nhưng thỉnh thoảng em cảm thấy như đau khủng khiếp ở trong xương. Ngay từ đầu em đã bị thế này ở toàn bộ cánh tay à? Ban đầu chỉ có cổ tay thôi. Cho nó lan dần lên trên và bây giờ thì đến đây. Mặt Ngọc Liên bỗng nghiêm trang hẳn. "Già thế, có chữa được không ạ?" "Chắc là chữa được." "Thật không ạ?" Giọng Ngọc Liên chính như hồi hồi. "Này không hại, liệu có được không mà cậu nói thế?" Giật thế hỏi. "Chắc là sẽ được." Không hài vẫn cầm lấy tay Ngọc Liên quay sang nói với mẫu đơn. "Em hãy chuẩn bị những thứ ta bảo." Già. Mặt mẫu đơn cũng tỏ ra nghiêm trang. Một cây bút nhỏ, nghiên mực và nước. Có cần giấy không à? Không cần giấy. Tiếp nữa là thịt sống, phải rồi, thịt gì cũng được miễn là sống, cá tươi cũng được. Và nếu có kim thì lấy cho ta hai cây. Em hiểu rồi." Mẫu đơn đứng dậy. Những thứ còn lại thì ta ở đây đã có đủ rồi." Tiếng bước chân mau mắn của mẫu đơn đi khuất, một lát sau nàng đem đến những thứ như đã được dặn. "Được rồi, không hài nói rồi đổ nước vàng nghiên bắt đầu mài mực." "Giật thế, nhờ có chút được không?" À được, cậu thấy cái kim ở đó chứ? Cậu lấy mũi kim hơ lên lửa đèn cho nó nóng hộ tớ nhé. Ừ. Tuy chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng có vẻ giật thế rất hứng thú với việc không hài sắp làm. Cậu ta bắt đầu hơ đầu kim vào ngọn lửa. Cậu hơ cho đến khi nào đầu kim nóng đỏ là được, sau đó thì cứ cầm nguyên trên tay, đừng đặt xuống nhé. Hiểu rồi. Cuối cùng không hài cũng đã mài mực xong. Cậu đưa tới cây kim đây. Không hài dùng tay phải cầm lấy cây kim trên tay giật thế em đưa bàn tay phải đây, Không hài nói với Ngọc Liên. Không hài dùng tay trái nắm lấy tay phải mà Ngọc Liên đưa ra, rồi để ngón tay giữa của Ngọc Liên chĩa về phía trước, hơi đầu đấy. Không nhiều lời, Không hài nắm lấy ngón tay giữa đang chìa ra của Ngọc Liên, chọc nhẹ đầu kim vào kẽ móng. Á! Lúc Ngọc Liên kêu lên thì kim đã được rút ra. Một giọt máu nơi đầu ngón móng dần dần lên từ kẽ móng. Không sao đâu, giờ thì để ta xem cánh tay. Không hài nắm lấy cánh tay trên của Ngọc Liên, rồi quay sang Mộc Đơn, "Nhờ em giữ gấu tay phải của Ngọc Liên để đừng để cho nó trượt xuống." "Vâng ạ." Mộc Đơn đi vòng qua lô, đến bên cạnh Ngọc Liên và giữ gấu tay áo đúng như Không hài bảo. "Cứ như thế là được." Không hài nói, rồi cầm cây bút lên bằng tay phải, trong khi tay trái vẫn giữ cánh tay Ngọc Liên. Không hài chấm đầu bút vào chỗ mực vừa mài xong. "Cậu định làm gì thế?" Giật thế hỏi Thì cậu cứ xem đi giật thế Không hải bắt đầu viết chữ bằng cây bút đang cầm trên tay Không hải viết lên cánh tay phải của Ngọc Liên Đung vào vị trí ở gần khớp vài Cây bút trên tay không hải thoát thoát Lướt trên làn da trắng ngần của Ngọc Liên Những con chữ Như những sinh vật thoát ra từ đầu bút Vừa viết không hải vừa lầm dầm điều gì đó Những con chữ phủ kín trên da Không xót một chút nào Từ mặt trong ra đến mặt ngoài cánh tay Sau khi đã viết kín phần trên Bây giờ những con chữ Tiếp tục đi xuống phần khỉu tay Cậu viết gì thế Giật thế hỏi Bạt nhã tâm kinh Không hài đáp Không hài đang chép bạt nhã tâm kinh Lên cánh tay ngọc liền Khi cuối cùng cũng đã viết kín đến cổ tay Không hài mới nói với giật thế Giật thế cậu uống cạn Chốt rượu trong chén lưu ly của cậu đi Ờ ừ, ừ Nghe lời không hài Tạ Thế liền uống cạn chút rượu bồ đào cũng chẳng còn mấy. Tiếp theo làm gì? Câu xào một bầu thịt cừu sống rồi cho vào trong đó, nhỏ bằng đầu ngón tay là được, không hài nói. Tri Không Hải tay vẫn đang thoăn thoắt điều bút, đầu bút đang chảy trên lòng bàn tay của Ngọc Liệt. Đó thật là một quang cảnh kỳ lạ trong căn phòng của một kỹ viện ở nước đường, những người ngoại quốc tới từ phía Tây và phía Đông Đang ngoài miết thực hiện những hành vi kỳ quái Dưới ánh đèn lồng lờ mờ Hơn nữa trong số họ có một chàng trai Mang bộ dạng thầy tu Thật chẳng hợp với chốn kỹ lầu này Tớ cho vào rồi Giật thế nói Được lắm, cậu mang đến đây cho tớ Nghe Không Hải nói vậy Giật thế liền khom lưng mang đến bên cạnh Khi ấy Không Hải bắt đầu viết hết chữ Trên mù bàn tay phải của Ngọc Liên Chỉ còn lại nằm ngón Giật thế tiếp theo Không Hải nói tiếp Ờ Cậu để đồng ngón tay giữa của Ngọc Liên lên miệng chén Hướng lấy giọt máu nhỏ xuống nhé Giọt máu căng mọc từ kẽ móng Mà Không Hải chọc kim vào bàn nãy Chỉ chờ rớt xuống Tay phải cầm chén lưu ly Tay trái giữ ngón tay giữa của Ngọc Liên Giật thế làm đúng như được yêu cầu Khi ấy Không Hải cũng vừa viết xong chữ Lên ngón cái của Ngọc Liên Và đang chuyển sang ngón trò Ngón trò xong Tiếp theo là ngón út Ngón út xong Tiếp theo là ngón vô dạch Ngón vô danh xong chỉ còn lại duy nhất ngón giữa. Sắp xong rồi, Không Hải nói. Tiếng giật thế nuốt nước, nước miếng ực một tiếng rõ to. Không Hải đã bắt đầu viết chữ lên ngón giữa, đó là đoạn cuối của Bát Nhã Tâm Kinh. Diệt đế, diệt đế, Bát la diệt đế, Bát la tăng diệt đế, Bồ đề, Tất bà ha. Đoạn kinh đó được viết từ gốc ngón cho đến đầu ngón bằng những chữ li ti. Bát Nhã Tâm Kinh Đúng lúc chữ hình cuối cùng được viết lên trên móng tay của ngón giữa thì giật thể khẽ thốt lên: "Ôi, không phải xem này." Không hài chỉ im lặng gật đầu, trong giọt máu ở cái móng ngón tay giữa của Ngọc Liên có thứ gì màu đen đang ngọ nguậy. Cả Ngọc Liên lẫn máu đơn, mặt cắt không còn giọt máu, cũng không cất nổi tiếng. Cái thứ đang muốn thoát ra khỏi cái móng ấy bao lùm ngụp trong máu, đó là một cái xúc tu màu đầy lông tơ màu đen. Nó trông giống như lông nhện Nhưng không phải nhện Trùng đấy Con trùng đó dần hiện nguyên hình Và càng lúc càng lớn lên Lúc giật thế thốt lên cầu đó Một con trùng đen gớm ghiếc mà cậu ta chưa từng nhìn thấy Vừa bỏ ra từ đầu ngón tay ngọc liền Nó có tất cả 12 chân Con trùng đó tức thì bổ nhào vào đầu ngón tay ngọc liền Vào màu thịt sống Trong chiếc chén lưu lì Oái Giật thế suýt nữa thì quảng cái chén ra xa Thì không hài liền đỡ lấy Đặt nó lên trên mặt lộn Không hài, lấy cây nghiên đẩy lại miệng chén để con trùng không bỏ ra ngoài mất Ngọc Liên nắm chặt hai bàn tay ở trước ngực Chỗ mắt nhìn cái chén mà không cất nổi thành lời Xem này, nó cử động được rồi Không hài nói Cái gì cử động ạ? Ngọc Liên hỏi Tay phải Ôi, Ngọc Liên kêu lên rồi buông bàn tay đang co lại trước ngực Đúng là cử động được thật rồi Nàng thốt lên vùi sướng Chị Ngọc Liên, mẫu đơn nắm lấy tay của Ngọc Liên Ôi trời không hài Không hài Sở Thế nhìn xuống, Không Hải Kỳ ấy đang ngồi xếp bằng trên thảm nói: "Cậu quả thật là một cá kinh khủng." Phần thứ ba. Nó là một con ngạ trùng, Không Hải nói sau khi quay trở lại bàn tiệc. Không Hải đang ngồi xếp bằng, Ngọc Liên kề bên, luồn tay trái vào tay Không Hải, ngắm nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối. Ngạ trùng chợt thế hỏi: À, tôi không biết người đường gọi nó là cái gì. Nó là loại trùng như thế nào? Nó không phải loại trùng bình thường đâu. Ồ. Loại trùng này trông như là một con nhưng lại không phải một con. Nghĩa là sao? Rất nhiều con trùng nhỏ cùng loại quấn vào nhau để thành một con trùng lớn như thế. Ồ. Nếu tách làm đôi, nó sẽ thành hai con. Tách tiếp làm tư, nó sẽ thành bốn con lại tiếp tiếp làm 8 nó sẽ thành 8 con, 8 con sẽ thành 16 con. Thế thì có mà vô cùng à? Loài trùng ấy là như thế đấy. Hừ. Dù chia nhỏ đến đâu, loài trùng ấy vẫn giữ nguyên hình dạng như vậy. Thật vậy hả? Ừ, vân sĩ đó là loại trùng có khắp nơi. Có bao sao? Nó có ở trong không khí của căn phòng này, ở bên ngoài, nói chung là không đâu không có. Sao cơ? Thô thật là ngay cả tớ cũng không thể phân biệt được thứ vừa rồi là trùng hay là cái gì khác. Mười lần tớ thấy chúng lại mang một hình dạng khác nhau, nhưng có vẻ như tất cả đều cùng một loại. Trời. Giật thế trầm chú nghe không hài nói, tớ nội quên cả đưa chén lên miệng. Lúc đó đã sắp nửa đêm. Dường như loài trùng này có thể cảm ứng được ý nghĩ của con người, rồi theo đó tụ lại trong cơ thể người. Ý nghĩ của con người phải không hài đáp. Joy de Mat sang Ngọc Liên hỏi: "Em Ngọc Liên, cách đây hơn 2 tháng một chút, em có bị ai oán hận điều gì không?" "Oán hận ấy hả? Nếu thấy loại chủng này thì đối phương thường sẽ là đàn bà." "Đàn bà? Không phải một người đàn bà bình thường mà là một người đàn bà có quen biết với phượng sĩ hoặc đạo sĩ." "Ôi chết." Không hài vừa dứt lời thì Mẫu Đơn kêu lên: "Thế thì là chị Lệ Hương rồi." "Lệ Hương? Người hỏi là thật thế?" Vâng, cũng không có gì là lạ nếu chỉ lễ hương oán hận Trịnh Ngọc Liên. Ô, không hài SEO lên với vẻ thích thú rồi nói, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trong số những kẻ xung ái chỉ lễ hương có một người tên là Lưu Văn Tiêu. Mẫu đơn vừa nói đến đó thì Ngọc Liên cất tiếng nhắc nhở, "Kia, Mẫu đơn, em nghĩ nói ra thì sẽ tốt hơn chị ạ, mình nói cho huynh không hài biết ở đây để ngừa nhỡ sau này có chuyện gì." đừng ngồi nhớ sao này có chuyện gì là sao? Nếu như con trùng ban nãy ám vào chị Ngọc Liên là do chỉ lễ hương sở trò thì tùy này đã lấy được nó ra nhưng biết đâu nó lại tiếp tục ám vào thì sao? Mẫu đơn nói chí phải. Ngọc Liên toàn nói sì xong lại thôi, có vẻ nàng đã quyết định để mặc mẫu đơn nói hết phần mình. Lực vận tiêu là một chiếc dịch của Kim Cô Vệ, thường xuyên lui tới chỗ Hồng Học lâu này nhưng không phải bằng tiền của mình đâu mà là tiền xoay sở bằng cách nào đó, không thể thì còn lâu mới thành khách hàng ruột ở đây được. Hồ Ngọc lâu ăn thông sang một cái lâu nữa tên là Nhã Phong lâu. Bên đó cũng tương tự thế này, cơ mà lối vào thì riêng biệt, ký nữ tiếp các khách. Theo lối Nhã Phong lâu là người đường, còn các khách đi lối Hồ Ngọc lâu thì do bọn em tiếp. Nhưng những khi đông khách thì cũng không cứ, chỉ là bề ngoài phân chia ra thế thôi. mô đơn vừa quan sát không hài vừa kể. Lương Văn Tiêu ban đầu là khách của nhã phong lâu và người tiếp đón luôn là chị Lệ Hương. Thế rồi sao? Thế rồi bỗng đi một xạo ông Lưu không thấy đến nữa. Phải chăng là hết tiền?" Giật Thế nói chen vào. "Hình như không phải thế, hoặc cũng có thể là như thế nhưng rồi có lẽ ông ấy lại xoay đâu được tiền nên từ cuối năm ngoái lại thấy ông ấy bắt đầu ghé quán. Cơ mà đúng đợt đó thì chị Lệ Hương lại đang gặp với một vị khách khác." Thành thời Trì Ngọc Liên mới tiếp thay. Giọng của Mẫu Đơn trở nên hoàn toàn thân mật, hình như sau giọng đó ông Lưu đã thích hẳn Trì Ngọc Liên nên lần nào tới ông ấy cũng cho đòi Trì Ngọc Liên. Vì thế nên Lệ Hương mới giật thế tiếp lời, nhưng chỉ qua câu chuyện ấy thì không thể chắc chắn được có phải Lệ Hương đã làm việc đó hay không, không hài lên tiếng. Nhưng lúc nãy Trưởng phái huynh đã nói rằng người đó phải quen biết phương sĩ hoặc đạo sĩ hay sao? Lệ Hương có quen người nào như thế à? Có ạ. Ồ, chắc chắn là chị Lệ Hương đã được vị đạo sĩ hay phương sĩ quen biết ấy dạy cho một phép bùa chú nào đó để yểm rồi. Nhưng chưa chắc đã phải như vậy. Nghĩa là sao ạ? Vì những người có tâm địa cực kỳ đáng sợ thì không cần phải yểm chú, chỉ cần có tâm niệm đó thôi là đã có thể gây ra chuyện ấy rồi. Thế thì chính là chị Lệ Hương rồi. Tại sao? Em nhớ có lần chị ta đứng từ dưới Nhìn theo chị Ngọc Liên đang thi trên cầu thang Với một vẻ mặt rất khủng khiếp Xem ra chị ta khá đáng sợ ở đây nhỉ Đúng đấy ạ Mâu đơn nói xong lên đưa mắt về phía Ngọc Liên Chị Ngọc Liên Sao em Nhân tiện hay là ta kể luôn chuyện đó đi Mâu đơn nói Vẫn còn chuyện gì nữa ạ Giật thế hỏi Chuyện này theo như lời của chị Ngọc Liên kể Thì Lưu Viên Tiêu gần đây có vẻ rất lạ Lạ như thế nào Hình như vì thế mà vắng đi một thời gian ông ấy không đến kỹ lâu nữa, nhưng sau khi ghé trở lại rồi thì ông Lưu vẫn cứ rất lạ, đúng thế không chị Ngọc Liên? Bị mẫu điện thoại Ngọc Liên mới ngập ngừng gật đầu, ờ ừ, lạ như thế nào? Không hài hỏi lại, đâu như là có yêu quái đàng ám trong nhà ông Lưu. Bị yêu quái ám à? Thế bảo đó là một con mèo. Con mèo sao? Nên bây giờ ông Lưu chẳng biết phải làm sao mà vợ ông ấy cũng bị con mèo chiếm mất luôn. Bị mèo chiếm mất là sao?" Người cất tiếng là Giật Thế, giọng điệu như thể muốn nói làm gì có chuyện đó. Không những thế, thấy bảo con mèo đó còn có khả năng tiên tri nữa cơ. Người nói là Mẫu Đơn, rồi nàng bỗng đổi sang giọng thì thào. Theo chuyện Trình Ngọc liên kể lại thì con mèo đó đã tiên tri rằng Đức Tông Hoàng đế sẽ chết. Sao cơ? Bàn tay đang đặt trên bàn của Giật Thế siết chặt lại. Làm cách nào con mèo đó cũng không chịu đi nên hình như Thanh Long tự sẽ phải ra tay. Mộ Đơn nói ra câu đó với vẻ mặt hớn hở.